thưa quý thính giả trong chương trình bảy mươi năm tình ca trong tân nhạc việt nam hai kỳ vừa qua chúng tôi đã nói về nguyễn trung cang và lê hữu hà hai thành viên chính của ban nhạc Phượng hoàng và cũng là hai nhạc sĩ đi tiên phong trong nền nhạc trẻ việt nam trước năm một nghìn chín trăm bảy mươi lăm tuần này chúng tôi xin điểm qua một số tình khúc điển hình của các nhạc sĩ trẻ khác gồm đức huy quốc dũng nam Lập và tùng giang nếu xa nhau Anh xin làm mây thu, khóc em dài những tháng mưa ngâu. Mưa thu buồn, buồn đời anh bấy lâu. Gió thu sầu, hát bài ca nhớ nhau. Nếu xa nhau, anh xin làm dòng sông nhớ em nhiều những thoáng mênh mông cung sông đuồn, buồn buồn chờ bao lá rong tím mây chiều lạc loài hương nhớ nhung cùng tháng năm mây thu trời lớn thấn cuối trời biết bao giờ thôi phiêu lãng giữa thoáng mưa ngâu em có nghe trăm bài tình ca hôm nay anh đã hát cho em nu thôi anh làm im những đêm dài gió Biết bao giờ tình yêu thôi mưa ngông em có nghe chăng bài tình ca hôm nào anh đã viết cho em trời đã sang đông thôi anh làm im vắng những đêm dài mưa ước gió trắng biết bao giờ tình yêu thôi rớt rắn đến bao giờ hàn anh nhưng thớ thắm đến bao giờ tình yêu thời gian biết bao giờ đàn anh ngừng thở sang vừa rồi là tiếng hát của Đức Huy qua một tình khúc do chính anh sáng tác trước năm một nghìn chín trăm bảy mươi lăm bản nếu xa nhau hiện nay mọi người chúng ta đều gọi Đức Huy là một nhạc sĩ. Nhưng ngày ấy ở Sài Gòn, vào đầu thập niên một nghìn chín trăm bảy mươi, Đức Huy xuất hiện với tư cách một ca sĩ trong ban nhạc trẻ Spotlight cùng với các thành viên khác như Billy Shen, Tiến Chỉnh, vân vân. Đức Huy tên thật là Đặng Đức Huy, sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy tại tỉnh Sơn Tây, Bắc Việt. Sau khi di cư vào Sài Gòn, từ năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba, anh bắt đầu học nhạc với sự hướng dẫn của người anh họ là nhạc sĩ Nguyễn Vũ. Sáng tác đầu tay của Đức Huy là bản Cơn Mưa Phùn, viết tại Đà Lạt năm 1969. Khác hẳn với những bản nổi tiếng trong nền tân nhạc Việt Nam viết về thành phố Sương Mù này, bản Cơn Mưa Phùn của Đức Huy mang một sắc thái hoàn toàn mới lạ. Bởi vì, cũng giống như Nguyễn Trung Cang, Lê Hữu Hà, anh là một nhạc sĩ trẻ và chịu ảnh hưởng của nhạc trẻ Tây Phương. Hai chữ nhạc trẻ ở đây xin được hiểu là nhạc do những người trẻ viết cho thế hệ trẻ. Chứ không nhất thiết phải là những bản vui tươi, kích động. Đó cũng chính là trường hợp của bản cơn mưa phùn. Cũng Đà Lạt với rừng thông vi vu, những con dốc tình tự, những thung lũng hoa vàng. Nhưng trong ca khúc của Đức Huy, chúng ta chỉ thấy cái lạnh xe sắt, chỉ thấy mây xám bay theo những cơn mưa phùn trên thành phố nhỏ. Oh my thính giả vừa thưởng thức ca khúc Cơn Mưa Phùn qua tiếng hát của Lệ Thu. Với giới thưởng ngoạn đã quen nghe nhạc tình Việt Nam của ba thế hệ trước và của cả một số nhạc sĩ thuộc thế hệ thứ tư như Ngô Thụy Miên. Khi nghe các ca khúc của Đức Huy có thể cảm thấy chút gì đó xa lạ. Đó chính là nét nhạc chịu ảnh hưởng của cách viết nhạc tình Tây Phương và lời hát giản dị không văn chương bóng bẩy. Nhưng với thế hệ trẻ, vốn ưa thích những gì mới lạ, Các sáng tác của Đức Huy trước năm 1975 đã được xem là những ca khúc đẹp về cả hình thức lẫn nội dung. Thông thường, những tình khúc nổi tiếng trong nền tân nhạc Việt Nam hoặc được tác giả viết để trao gửi tâm sự của chính mình, như Cô láng Giềng của Hoàng Quý, Bến Xuân của Văn Cao, Suối Tóc của Văn Phục, vân Hoặc do những dung cảm trước hạnh phúc hệ lụy của tình yêu nơi đời thường, chẳng hạn ảo ảnh của Y Vân, Niệm Khúc Cuối của Ngô Thụy Miên. Hay những bài không tên của Vũ Thành An So với những tình khúc ấy Thì nhạc tình của Đức Huy có nội dung khác lạ Hình như anh viết về một cõi riêng Xa xôi nào đó của chính anh Nhưng qua trí tưởng Người nghe có cảm nhận Đó cũng chính là giấc mơ mà mình đã đánh mất Những hình bóng cũ mình đã xa Sau năm 1975 Tại hải ngoại Với kiến thức nhạc học thu thập được Ở San Francisco City College Và trước nhu cầu của thính giả hải ngoại phạm vi và khuynh hướng sáng tác của Đức Huy đã mở rộng và phổ cập hơn mà chúng tôi sẽ đề cập tới trong phần 3 của chương trình. Thế nhưng, với những người trẻ đã một thời yêu nhạc trẻ, hãy nhắc tới Đức Huy thì trước hết phải nhắc tới một tình khúc để đời của anh sáng tác trước năm 1975. Đó là bạn Bay đi cánh chim biển mà sau đây mời quý thính giả thưởng thức qua tiếng hát của Khánh Hà. <cười> sim bay qua lang thang cánh gió chiều buồn men nhạc sĩ trẻ trước năm 1975 không thể không nói tới Quốc Dũng. Nếu có người gọi anh là thần đồng thì cũng chẳng có gì quá lời, bởi anh theo học trường quốc gia âm nhạc từ năm 10 tuổi và sau đó được chơi đàn mandolin trong ban đại hòa tấu của trường. Quốc Dũng bắt đầu biết nhạc từ năm mười một tuổi, nhưng theo lời anh, mãi tới năm mười bảy anh mới sáng tác được một ca khúc hoàn chỉnh. Đó là bản em đã thấy mùa xuân chưa. Quốc Dũng là một con người tài hoa. Ngoài việc sáng tác, sau này anh còn đóng phim. Và vào năm 1972, anh đã được khán giả phòng trà và đài truyền hình biết tới với tư cách là một thành viên trong đôi song ca Quốc Dũng-Thanh Mai. Nếu chỉ xét về dung mạo và ngoại hình, có lẽ đây là cặp song ca nam nữ xứng đôi vừa lứa nhất. Chính vì thế, sau khi Quốc Dũng viết bản Mai, một bản rất nổi tiếng cho chính Thanh Mai trình bày lần đầu tiên, thì đã có những tin đồn thất thiệt nhưng đáng yêu về quan hệ giữa đôi song ca nam nữ ấy sau năm một nghìn chín trăm bảy mươi lăm ở lại miền nam quốc dũng cũng như lê hữu hà là một trong những nhạc sĩ trẻ thành công và được ái mộ nhất những sáng tác ấy có thể lên tới cả trăm bài chúng tôi sẽ đề cập tới trong phần ba của chương trình còn trong phạm vi bài này chỉ xin nói về những sáng tác của anh trước năm một nghìn chín trăm bảy mươi lăm tuy không nhiều những rất được ưa chuộng như các bạn cơn gió thoảng biển mọc và nhất là bạn bên nhau ngày vui một bản thật vui đúng như tựa đề của nó tuy nhiên như chúng tôi đã trình bày trước năm một nghìn chín trăm bảy mươi lăm nhắc tới quốc dũng là nhắc tới bản Mai và sau đây mời quý khán giả thưởng thức có tiếng hát Elvis Phương để cùng nhớ lại những ngày vui của Sài Gòn một thời nhạc trẻ Mai anh đã quen em một ngày anh đã yêu em một ngày một tình yêu quá không may mai anh nhớ môi em mỉm cười anh nhớ môi em ngọt lời dù lời yêu thương chưa nói mai anh đã yêu em thật rồi anh đã yêu em thật nhiều một tình yêu quá cô liều ai em đã cho anh hẹn hò nhưng đã cho anh đợi chờ để rồi không đến bao giờ chiều về nhà nhỏ trên khu phố mưa bay lòng buồn thêm xót xa niềm cay lời hẹn hò đầu tiên em đã quên đi con đường rộng vắng như biệt ý. xa em thật rồi anh sẽ xa em chọn đời dù lòng thương nhớ khôn nguôi mai anh biết em trong một ngày anh đã yêu trong một ngày để sầu đau đến bao ngày đời mình còn dài trong năm tháng chu cay còn tìm đâu thấy những ngày vui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 Tới đây, đây, nói về Nam Lộc và Tùng Giang, hai tên tuổi nổi tiếng khác của làng nhạc trẻ Việt Nam trước năm 1975 và sau khi ra hải ngoại càng thêm nổi tiếng. Ngày ấy, cùng với Trường Kỳ. Nam Lộc được xem là một ông bầu nhạc trẻ uy tín, một người đặt lời Việt cho các ca khúc ngoại quốc, một nhà thực hiện các băng nhạc trẻ, một nhà làm phim, một người điều khiển chương trình. Khác với anh bạn Trường Kỳ, người có hỗn danh Hippie Chúa, Nam Lộc cao giáo, bảnh bao, lại chính trạc, bặt thiệp, cho nên không chỉ có giới trẻ, mà cả những nghệ sĩ không còn trẻ lắm, cũng mến phục. Còn Tùng Giang, Một trong những cánh chim đầu đàn của làng nhạc trẻ Việt Nam ngày ấy, cũng là một người tài hoa. Anh không chỉ là một tay trống nổi tiếng nhất thời bấy giờ, mà còn là người có trình độ hòa âm, sáng tác, đầu óc kỹ thuật và tài tổ chức. Có thể nói, khi nhớ lại nền nhạc trẻ Việt Nam trước năm 1975, tên tuổi và công sức của Tùng Giang, nếu không đứng trên thì ít ra cũng phải ngang hàng với những Đức Huy, Tuấn Ngọc, Duy Quang, Tiến Trịnh, Billy Shen, Paulo, vân. Và cũng như Đức Huy, sau khi ra hải ngoại, sự nghiệp sáng tác của Tổng Giang mới phát triển mạnh. Nhưng trước năm 1975, cùng với Nam Lộc, anh đã sáng tác một tình khúc đẻ đời Em đã quên mùa thu. Nhạc phẩm đã đoạt giải thưởng văn học nghệ thuật của Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa về bộ môn âm nhạc. Sau đây, để kết thúc phần nói về các nhạc sĩ trẻ của miền Nam trước năm 1975, Mời quý khán giả cùng nghe lại ca khúc Em đã quên mùa thu qua tiếng hát của hai thế hệ, ý lan và thân mẫu của cô, nữ danh ca Thái Thành. Ik wil u een dag. Ik wil u een beetje van de dag. Ik wil u een beetje van de een